Ngày xưa có người sinh được hai đứa con trai, đứa nào cũng có sức khỏe hơn người. Một hôm, người bố gọi hai đứa con đến, ý nói rằng là từ trước đến nay ông ta đã được ăn đủ thứ, duy có thịt thần sấm là chưa được nếm mùi, nên ba cha con phải đi tìm thần sấm để giết thịt. Nghe bố nói, hai người con bằng lòng nhận lời. Sáng hôm sau, ba bố con bịt một cái trống và đóng một cái thùng gỗ to để đi bắt thần sấm. Họ đi xúc nhiều phân trâu tươi đem về chất kín nóc nhà, chỉ để một lỗ hổng ở giữa nóc. Người bố dặn hai người con: "Hai con đứng ở dưới chờ để bố trèo lên nóc nhà rình bắt sấm. Khi nào có tiếng gọi, các con phải nhanh lên giúp sức." Nói xong, người bố bê cái trống và đem theo mồi lửa lên ngôi nhà ở xa nhà, thò đầu lên lỗ hổng. Chờ mãi chờ mãi, đến xế chiều, bỗng mây trên trời ùn ùn kéo đen kịt. Trong chốc lát, mặt đất tối sầm lại, tiếng sấm ì ầm từ xa vọng lại và càng ngày càng kêu to. Tiếp đó là tiếng sét nhức tai, bầu trời chớp nhằng nhịt, loang loáng chói mắt. Người bố biết sấm ra oai, bèn một tay đánh vào mặt trống, một tay giơ mồi lửa vung vẩy trên đầu. Ngọn lửa vung đi vung lại, cháy dần dần và tỏa ra những luồng loang loáng. Thân sấm ở trên trời nghe có tiếng kêu ầm ầm vang động và ánh lửa chói sáng lấy làm tức lắm. Sấm hỏi Quân Thần xem, ai mà láo xược thế? Lũ Quân Thần nói là có lão già hạ giới chọc tức và muốn ăn thịt thần sấm. Sấm nghe xong hầm hầm, vác một cái búa đồng thật to, nhảy phốc xuống nóc nhà, có ánh sáng chớp loé để giết kẻ vô lễ. Người bố thoáng thấy thần sấm lao xuống, nhanh mắt tụt đầu xuống nóc nhà để tránh nhát búa. Thần sấm rơ búa bổ vào đầu người bố nhưng trượt đà, bị ngã nhà xuống sân vì chân tay không bếu được bởi mái nhà chất đầy phân trâu trơn trượt. Người bố thấy thần sấm ngã liền gọi hai con ra bắt thần sấm. Hai con nghe bố gọi vội nhau tới, ôm chặt lấy thần sấm, ba cha con đem nhốt thần sấm vào trong nhà kho. Nhà kho tường bằng đất nên người bố dặn hai con là canh gác cẩn thận, chớ để nó tẩu thoát. Còn mình thì xuống chợ mua muối đem về ướp thịt. Khi đi, bố còn ngoái cổ lại dặn các con là sấm xin nước uống, các con đừng cho nó uống nghe chưa. Dặn con xong, người bố xách một cái ô về suối. Ông ta vừa xách khỏi nhà được một lúc, thân sấm ngồi trong nhà gọi hai đứa con lại bảo: "Hai đứa mày có muốn xem tao làm trò thì ra lỗ chân trâu múc cho tao một ít nước để tao uống, tao sẽ làm trò cho mà xem." Nói rồi, Sấm giã bộ hoa chân múa tay làm trò rất buồn cười. Hai anh em mày xem trò quên mất lời bố dặn, liền đi ra lỗ chân trâu múc nước về cho Sấm. Sấm uống vòng mồm và phun khắp nhà. Tường nhà có nước vào, bờ đất tụt xuống, thế là Sấm được thoát ra ngoài. Sấm thấy hai đứa con có công cứu mình nên tìm cách trả ơn, nói nhổ một cái răng đưa cho hai đứavarphi bảo. Hai anh em chúng mày, đưa cái răng này đi trồng, khi nào gặp tai nạn sẽ qua khỏi được. Sấm nói xong, chạy ra cửa biển và bay về trời. Hai anh em nhà kia đi trồng răng sấm, được 3 ngày răng mọc thành một cây bầu và chỉ có một quả rất to. Từ đấy, cứ ngày ngày có một con chim về đậu ở nóc nhà kêu chui bầu, chui bầu. Hai anh em kia không hiểu gì cả. Một lần có cơn mưa tầm tã suốt ngày này qua đêm khác không tạnh, bao nhiêu sông cái, sông con ngòi khe nhỏ không còn chỗ chảy. Nước ngập tít tận trời, muôn loài ở Trần Gian chết sạch, riêng chỉ có hai anh em nhớ lời chim kêu, bèn chui vào ngồi trong quả bầu, quả bầu nổi lênh bành trên mặt nước. Còn về người bố, khi đi mua muối ở chợ về, đến giữa đường thấy nước dâng cao, bèn lật ngược cái ô nhảy vào ngồi ở trong để tránh nạn. Ô trôi bồng bềnh theo mặt nước đến tận gầm trời, cái ô chạm vào cửa nhà Sấm, Sấm đang ở trong nhà, nghe có tiếng động bèn hỏi: Ai gõ cửa thế? Người bố đáp, cóc cóc, căng lô, khó tài lò bò ông cho. Thần sấm mở cửa ra, ngó thấy người bắt mình hôm trước, hoàng hùn, chạy đi tháo cửa bể để cho nước rút. Nước rút trong chấp mắt. Cán ô của người bố không may mắc vào một cái cảnh đa ở trên trời. Người bố gỡ mãi không được, đành ngồi mãi ở trên đó. Nước rút khỏi, hai anh em ở quả bầu chui ra, thấy trần gian hoang vắng, ẩm ướt, muôn vật không còn. Hai anh em lấy hạt bầu trồng thành một cây bí đao rất sai quả, họ lấy hạt bí đao đi gieo khắp mọi nơi thành người Kinh, người Dao, người Tày, Nùng, Mèo Thái. Do vậy mà tất cả các thứ người ở trên trần gian hiện nay cùng chung một tổ tiên. Những đêm trăng sáng, người ta thấy có hình người ngồi trên cung trăng, trong dân gian nói đó là hình ảnh người bố bị ôm mắc vào cảnh đa không về trần được đấy các em ạ.